Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lẽ cô muốn nói cho tôi biết, chúng ta gặp nhau ở đây. Còn có nhiều lần gặp nhau trước đó đều là trường hợp như vậy hay sao? Anh bỗng đứng, đứng lên, thân thể cao lớn phủ ở trước mặt cô. Bạch Tuấn mang theo cảm giác áp bức, nghề người dựa vào ghế của cô, suối thẳng hai chân. Lúc này máy bay hơi rông lắc một chút. Này này ở trên máy bay, tốt nhất anh nên ngồi xuống đi. Cô nói cho tôi biết đáp án, thì tôi sẽ ngồi xuống thấy sắc mặt cổ cô hơi tái nhợt, thì trong mắt của Bạch Tuấn xẹt qua một tia xao hoạt, chẳng lẽ là cô sợ ngồi máy bay sao? Nếu như có thể, còn lâu tôi muốn gặp anh." Cô nâng cái cằm nhỏ nhắn lên rồi cất lời, "Anh cũng đừng tự mình đa tình như vậy, còn nói ra cái loại lời nói đó sẽ khiến cho người ta cười đến trọng răng đó." Hình như cô rất là có địch ý với tôi. Vẻ mặt quen thuộc trên mặt cô làm cho anh bỗng nhiên cảm thấy có chịu. Điều này làm cho tôi có một chút tò mò. Chúng ta vốn dĩ là không quen biết nhau. Chắc hẳn là trôi tươi tường đắc tội với cô. Làm gì cô phải đối nghịch với tôi mọi lúc mọi nơi như vậy chứ? Bạch Tuấn ôm dung tuần tra trên gương mặt tinh xào mỹ lệ cổ cô. Anh có thời gian 2 giờ để thẩm vấn cô. Không nhận được kết quả thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù cô không muốn trả lời, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Thế nào hả? Thái độ của tôi làm cho cô mất hứng sao? Máy bay tiếp tục vững vàng bay ở trên công. Cuối cùng sắc mặt của Ninh Vũ Hoa khôi phục lại một chút. Từ tiểu gia nhà họ Bạch, cả ngày đều chuyện sự suy đồi của phụ nữ, có lẽ không cho làm mối cô gái đều có vẻ mặt ôn hòa nịnh nọt với anh chứ. Trầm giọng nói của Ninh Vũ Hoa có sự giễu cợt lạnh lùng đậm mấy phần. Bởi vì tôi tuyệt không bỏ rơi anh, cho nên làm cho anh sinh ra lòng bất mãn sao? Cái này thật đúng với biểu hiện vô cùng ngây thơ đó. Xem ra cô không chỉ chán ghét tôi mà lại còn rất xem thường tôi nữa. Bạch Tuấn dồn giọng nói trần thuật cô không bị giọng nói khiêu khích của cô làm cho thức dân. Một người sẽ không vô duyên vô cớ mà kết một ngày khác. Anh muốn biết như vậy sao? Cô và anh bình tĩnh nhìn nhau một giây, khẽ cắn môi rồi ngẩng đầu lên. "Đúng đó, tôi thật sự là rất xem thường anh. Anh có chỗ nào khiến tôi cảm thấy tốt sao? Tôi thật sự là cô nghĩ ra được nhé." Bạch Tuấn nhẹ cong khóe miệng, hơi cảm thấy tò mò mà chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô, vẻ mặt của cô rất là nghiêm chỉnh. "Anh không làm việc Không hề có công hiến gì đối với xã hội. Tôi đoán anh cũng không có bất cứ kế hoạch gì cho trong tương lai cả. Cả ngày không có việc gì. Sảnh rỗi lại chạy trong ngoài khắp nơi, vui đùa tan gái. Còn có một dáng vẻ không ai bị nổi. Cho là mình rất là ghê cơm nữa. Nói một cách thành thường, thì anh chính là một con sâu gạo dựa vào gia đình. Nói thật sự là rất thuận miệng. Bạch Tuấn hơi quý đầu xuống. Đây còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt anh, trách cứ anh thằng thắn như vậy. Tôi là người như thế nào? Vậy thì có quan hệ gì với cô? Cần gì cô phải để ý với tôi như vậy chứ? Trong nháy mắt Ninh Vũ Hoa nhớ mày. Đúng là không quan hệ gì với tôi. Tôi cũng không có để ý. Mà tôi chỉ... Ánh mắt của cô lé lên một cái. Anh lựa chọn cuộc sống như thế làm cho tôi rất là xem thường. Cô thật đúng là thích xem vào chuyện của người khác. Đây là cuộc sống của tôi. Lựa chọn cuộc sống như thế nào cũng là tự do của tôi mà. Anh ngần đầu lên. Ánh mắt nhìn như là cười lại lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Anh cô không cảm thấy xấu hổ sao? Dựa vào tài sản của cha và ba người anh trai của mình để mà phong phế, còn bản thân lại không làm việc gì cả, không hề có sự nghiệp, chẳng lẽ anh chưa từng có mộng tưởng và khát vọng ư? Anh tính toán cứ như vậy là một kẻ vô tích sự lãng phí thời gian cả đời sao? Cô thật sự là rất kỳ quái. Bạch Tuấn giơ tay lên cắt đứt lời nói tỏ vẻ kích động của cô. Mỗi một người đều có cách nghĩ về cuộc sống riêng của mình. Cô cũng không thể can thiệp vào suy nghĩ của tất cả mọi người được. Hương Chi vì cái gì tôi phải thảo luận những điều này với cô cơ chứ, mà chúng ta lại không quen biết nhau. Bạch Tuấn nhún vai hơi nhíu đầu lông mày lại, một lòng tràn đầy căng phẫn khinh thường chỉ trích của cô gái này, hoàn toàn không thể làm cho anh cảm thấy tức giận, ngược lại khiến anh cảm thấy có một chút không biết làm sao cùng với không hiểu. Giọng nói cùng ánh mắt của cô đang vây bình anh, đồng thời lại toát ra sự nồng nặc quan tâm cùng lo lắng, giống như hành động của anh lãng phí thời gian cuộc sống. Đối với cô mà nói, là một chuyện cực kỳ khó có thể tiếp nhận, lại giống như cô vô cùng lo lắng tương lai cùng cuộc sống của anh, nhưng cô cũng không phải là cái gì của anh, hoàn toàn không cần thiết phải biểu hiện quá mức đối với chuyện của anh như vậy. Đúng vậy, chúng ta không quen. Cô ngồi nghiêm chỉnh, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tốt nhất anh nên nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Còn nữa, là anh nói chuyện với tôi trước, chứ tôi cũng không muốn thảo luận bất cứ chuyện gì với anh cả. Cô cao đôi môi đỏ mọng lên khẽ phồng hai má, vẻ mặt tước tối vì bị thở ớ và khí dễ. Điều này làm cho Bạch Tuấn càng cảm thấy Trương Nhị Kim Cương cũng không hiểu nét mặt của cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net